Nhưng từ xa nhìn thấy quý bất quy Đang đứng cùng sức thần oa quốc Mấy bóng người đều ngây cả ra Người dân đầu bất giác hô lớn một tiếng Sau đó Mấy bóng người quay đầu bỏ chạy Chỉ trong chớp mắt Đã mất hút không thấy đâu Mắt nhìn coi như không tệ Nhìn mấy bóng người hoàng sợ quáng quàng bỏ chạy Quý bất quy cười kha kha Nhìn chiều hành Nằm sụi lơ trên mặt đất Nói tiếp cơ tưởng người là đệ tử của không hải Lại thân thiết với hòa thượng Quảng Hiếu Thì ít nhiều gì Cũng có chút thiên phú Nào ngờ ngươi Chẳng khác gì đầu gỗ cả Ngay cả những cô hồn thế này Cũng cần ông già ta chỉ điểm Thì mới có thể nhìn thấy Trọng đốc quý bất quy nói Người oa chật vật gắn gượng đứng dậy Hắn không dám nhìn nước bóng ma đằng trước sau lưng mình Cuối đầu nói với quý bất quy Đa tả Vừa nói được hai chữ Trở thấy một nam nhân tóc bạc Trang toát từ đầu đến chân Đi đến bên này Từ hướng mấy bóng người vừa chạy trốn Xe bóng dáng người này bước đi Không cần nhìn mặt cũng biết là ngô miễn Le ra đang ở trong quán riệu Bạch vô cầu Quay đầu lại nhìn vào quán riệu Đúng như dự đoán trong đó đã chấm không Đến điều vậy mà người cũng không chết Cũng không biết là may hay xui Ngồi bên đi đến bên cạnh người oa Liên nhìn chiều hành bằng ánh mắt thương hiệu của mình Sau đó Dùng giọng điệu sắc bén đầy góc cạnh nói tiếp Thật ra vừa rồi, người bị thích khách diệt khẩu cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Ông trẻ, ý gì vậy? Mạnh vô cầu nghe không hiểu lời nam nhân tóc bạc nói. Lập tức chen vào hỏi. Chết trong tay thích khách lại là chuyện tốt sao? Còn phải xem là chuyện tốt so với chuyện gì cơ. Có lẽ trải qua những chuyện tiếp theo, sẽ cảm thấy chết trong tay thích khách mới là chuyện tốt. Lúc này, Trình Giao Kim cười hì hì rết bên cạnh Ngô Miễn, gã lên địn chiều hành, mặt mày trắng bệch rồi nói tiếp: "Nghe lão chỉnh ta khuyên một câu, ngươi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đại đường trở về oa quốc của các ngươi đi, cho dù có đi theo chúng ta thì cũng chưa chắc đã bảo vệ được A bội tiên sinh ngươi. Co khi chết rơi tay thích khách còn hơn là muộn rồi." Không đợi Trình Giảo Kim nói xong, Ngô Miễn đã ngắt lời gã, sau đó tiếp tục nói: Mấy tên thích khách đó chết hết rồi. Nếu ông già không đồng thủ, vậy thì chỉ có ta ra mặt làm thay. Ngô Miễn, ngươi giết chết thích khách à? Đây không phải phong cách làm việc của ngươi. Lời Ngô Miễn nói khiến Đốc Nhậm Tam cảm thấy khó tin. Thẳng kinh ngạc nhìn nam nhân tóc bạc, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngươi hẳn là sẽ chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt, cùng lắm thì châm chọc vài câu, trên mặt một người oai quốc, cũng không đến lượt ngươi ra tay. Ngồi bên không trực tiếp trả lời nhóc nhậm tam y cười nửa miệng Nhìn trình dọc kim nói Người nói thay ta Lao trình cười ha ha tiếp lời Mấy tên thi khách kia Không chết thì lúc sau Có thể sẽ xảy ra biến số Bọn họ ắt phải quay về bẩm báo với hoàng đế Rằng đã nhìn thấy A bội trọng ma nữ Ở cùng với chúng ta Giờ một đám cô hồn giá quỷ Nhiều vô số kể Lời này sẽ khiến hoàng đế này sinh nghi ngờ Bằng nhiều ma quỷ xuất hiện ở gần hoàng cung Khiến đời này không khác gì một bãi tha ma Nếu lao trình ta là hoàng đế Trời vừa sáng sẽ dẫn người tháo chạy ngay Mà nếu như vậy Thì mấy ngày nay Xem như chúng ta đã bận rộn vô ích Ông trẻ Lời lão trình ta nói đúng chứ Ngồi bên không trực tiếp trả lời Ý nhách khóe miệng Nào nụ cười đặc trưng của mình rồi nói Sao qua giờ tí rồi nhỉ Sắp rồi Quả giờ tí này Thì chỉ phải chờ đến giờ tí tiếp theo Quỷ bất quỷ cười Tùng tim tiếp lời Ông già nhìn tên người oa Sắc mặt vẫn đang xanh mét Chưa bình tĩnh lại được Tiếp tục nói Ngồi bên nói không sai Qua giờ tí hôm nay Đến giờ tí tiếp theo Rất có thể người sẽ hối hận Vì sau đêm nay Mình không chết luôn trong tay thích khách Quỷ bất quỷ vừa nói giết lời Từ sau chuyển tới tiếng phu canh gõ mõ Báo sang canh Mặc dù phu canh vẫn còn ở rất xa Nhưng trong đêm khuya tĩnh mịnh Mấy người và yêu ở đây Vẫn có thể nghe rõ Đã qua giờ tí tới giờ xỉu cầu lông tiếng mõ canh vang lên Vô số bong mạ ở xung quanh đột nhiên biến mất Không còn dấu vết Khu vực này chỉ còn lại đáng người và yêu ngô miễn Quý bất quý Do lúc trước trình giáo kim Đã ra tay xử lý thỏa đáng Nên mặc dù có rất nhiều hồn má tụ tập Gần hoàng cung Được không ai phát hiện ra lúc này Mấy người và yêu bọn họ dần theo người oa trở về trình vương phủ Bất kể thế nào Triều hành tạm thời sẽ ở lại đây Còn về chuyện diệt khẩu thích khách Trước mắt phía hoàng đế sẽ không phát hiện ra điều gì Có điều Ngô Miễn Đã đánh ra thấp vị hoàng đế Lý Long Cơ này Trời vừa sáng chưa lâu Hoàng đế đã phái cao lược sĩ Đến hỏi thăm xem Rất quật đã có chuyện gì Mà trong mấy ngày nay Trình rào kim lại có động thái khá rầm rộ Còn dùng mối quan hệ với kinh triệu doãn Để di rời mấy trụng hộ dân trong thành đi Ly lòng cờ không hạ chỉ Cao Lược sĩ cũng làm như vui đùa thuận miệng hỏi Vì thai giám thân cận của hoàng đế Cười ha ha Nói với trình rào kim <cười> à, Trình vương ngàn vạn lần Chờ có nghĩ nhiều Trước khi giải cung Bệ hạ con nói Mày ngày trước trong cây nhà có rất nhiều nơi xuất hiện ma quỷ Trình vương chắc hẳn Là đang san sẻ ưu phiền giúp đỡ bệ hạ Mấy ngày này ở Kinh Thành Không còn lan truyền là chuyện ma quỷ lộng hành nữa Đây chắc chắn là nhờ công lao của Trình Vương Cũng không tính là công lao gì cả Chỉ là ăn bổng lộc của vua báo đáp ân huệ của vua mà thôi Trình Giáo Kim cũng cười to Tiếp tục nói với Cao Lực Sĩ nhà công công nói rõ với bệ hạ Mấy ngày trước Kinh Thành không yên ổn Xuất hiện một số ác quỷ tà ma Công may hiện giờ đã được bằng hiếu thân thích và trình giáo kim giải quyết, tự do trở đi bề hạ có thể yên tâm rồi. Kinh thành là chốn thần thánh uy nghiêm, tuyệt không cho phép đám ác quỷ tà ma gây rối. Vừa mới đuổi được cao lực sĩ đi được một lúc, Kinh Triệu Doãn lại đích thân tới Trình Vương phủ. Hoa gia cùng thời điểm cao lực sĩ đến thăm hỏi, Kinh Triệu Doãn cũng được hoàng đế gọi vào trong cung hỏi chuyện. Hỏi những ngày gần đây Hắn và Trinh Giáo Kim qua lại thân thiết Là đang làm những gì Về chuyện này thì Kinh Triệu Doãn cũng mù mờ Không biết gì hết Hắn chỉ bị Trinh Giáo Kim sỏ mũi dắt đi Cụ thể đã xảy ra chuyện gì Thì bản thân Kinh Triệu Doãn Cũng không thể nói chính xác được Ly Long Cơ mặc dù không trách phạt Nhưng về mặt tỏ rõ không hài lòng Thế là sau khi ra khỏi cung Kinh Triệu Doãn đi thẳng đến phủ của trình Giáo Kim Dù thế nào thì trước hết Không phải biết vị trình vương này Đã làm gì Một khi thật sự xảy ra chuyện Thì ít nhất còn biết đường mà loại mình Ra khỏi vòng liên can Để khi vất vả lắm mới tiến được Kinh triệu doãn rời đi Mặt trời cũng đã lặn về Tây Trình rào kim tìm đại một cây cớ vào cung Nói rằng đêm qua Hai vị hoàng đế cao tổ Và Thái Tông báo mộng cho mình Có dặn dò mấy câu Một gà phải chính miệng truyền đạt lại cho hoàng đế bệ hạ Mặc dù trong lòng Lý Long Cơ Thử biết hai vị tiên đế báo mộng cho Trình Giào Kim là nói bậy. Nhưng lúc này, Trình Vương tới đây nhất định là có chuyện quan trọng gì đó. Bắt đầu từ thời võ chu ai nấy đều biết Trình Giào Kim đã không còn phụng mệnh vào cung nữa. Mấy ngày trước trong cung xảy ra chuyện lớn, gà không thoái thác được mới miễn cưỡng tới một lần. Lần này Trình Vương chủ động tiến cung, nhất định là có việc gì đó không thể xem nhẹ. Hơn nữa, Trình Giào Kim là người đến cả thiên hạ Và trường sinh bất lão Cũng có thể vứt bỏ Cho nên sẽ không quan tâm đến ngai vàng của mình Thế là Lý Long Cơ Mời Trình Giáo Kim đến cung điện của mình Xem thử vị song vương độc nhất vô nhị của đại đường Rốt cuộc có lời gì muốn nói Gặp được Lý Long Cơ Trình Giáo Kim đầu tiên là ca tụng công lao vĩ đại Của hoàng đế một hồi để sát giờ ăn Nên hoàng đế đành phải giữ trình vương Ở lại hoàng cung dùng bữa Làng nhàng mãi đến giờ tí Vẫn không thấy Trình rào kim Nói vào chủ đề chính Hoàng đây liên tục ngáp ngắn ngáp dài Cuối cùng không nhịn được nữa Mà nói với lão Trình Mấy ngày nay Làm phiền Trình Vương xua đuổi tà ma Cho bách tính thành trường an Trình Vương cũng là người đã có tuổi Tinh thần sức khỏe hao tồn Chắc cũng mệt rồi Chẳng không nỡ nhẫn tâm giữ Trình Vương Ở lại trong cung Ngài vân nên về phủ nghỉ ngơi cho sớm đi Bè hạ Lão Trình ta chưa nói rõ Lời hai vị tiên đế giao phó Thì sẽ có lỗi với tiên đế trên trời linh thiêng Trình Giáo Kim lướt nhìn hoàng đế Đang bày ra vẻ ủ rũ ê oài Lại cười ha ha nói Đêm qua Lão Trình ta đang nằm trên giường Mờ mờ màng màng sắp ngủ Thì bông nhiên điền thấy cao tổ hoàng đế Xuất hiện ở trước mặt Lão Trình Ly Long Cơ vốn đang lờ mơ buồn ngủ Lại bị một giọng nói bên ngoài Làm cho giật mình Còn trước kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì Thì cửa cung điện mở ra Cao lực sĩ mặt mày hoàng sợ Từ bên ngoài chạy vào Hán sòng sọc chạy vào Cũng không để ý lễ nghi gì cả Hẹn lên với đám thị vệ Đang cành gác bên cạnh hoàng đế Hộ, hộ giá Hộ tống bệ hạ ra khỏi cung Bệ hạ mau đi theo nô tài Nhanh chóng rời khỏi hoàng cung Xảy ra chuyện gì vậy Cao lực sĩ Người hoảng loạn bắt nháo như vậy Ở trước mặt trình vương Còn ra thể thống gì Để thấy bộ dạng của cao lực sĩ Ly Long Cơ cũng đứng dậy khỏi Long ỷ Trong vòng vây của các thị vệ Kéo Trình Giáo Kim cùng đi về phía cửa lớn Nhưng ở trước mặt Trình Vương Hắn vẫn phải bày ra khi thế của Hoàng đế Là nơi nào xảy ra phản loạn hả Phản quân đã đánh vào Hoàng cung rồi sao Trong khi nói Ly Long Cơ không ngừng suy nghĩ xem Là kẻ nào dám làm phản mình Ngài vàng của hắn Vốn phải trải qua bao phen chém giết bị giành được từ tay chú và cha mình, không dám bảo đảm sẽ không có ai bắt trước hắn. À, không phải phản quân mà là ác quỷ. Cẩm Lộc trả lời, vừa nắm lấy tay áo hoàng đế, kéo hắn chạy nhanh ra khỏi cửa. Lúc này, Ly Long Cơ đã đến gần cổng cung điện, bông điện thấy sân viện phía ngoài có rất nhiều bóng ma, vô số ngọn lửa xanh lét chiếu rạ một khoảng không gian dày đặc âm khí. Vừa rồi Lý Long Cơ còn từng mới nghe nhầm Giờ mới biết trong hoàng cung thật sự có quỷ Nếu nói là phản quân đánh vào cung Lý Long Cơ còn có thể chấp nhận được Sau khi xưng đế Hắn đã từng để ra phương án đối phó Nếu có kẻ phản loạn Nếu bây giờ tấn công vào hoàng cung Lại là vô số ác quỷ Còn có thể đứng vững đã xem như la gan của hoàng đế không nhỏ rồi Lâu này lô đi thông đến các cung điện khác Đã hoàn toàn bị ác quỷ chặn kín Cao lực sĩ không ngờ Tốc độ của đám ma quỷ này Lại nhanh đến vậy Thay đường ra đã bị chặn Hắn lại vội vàng đưa hoàng đế quay lại cung điện Rồi ra lệnh cho đám thị vệ Và các công nhân đóng chặt cửa lại mà kệ những cánh cửa gỗ này Có thể ngăn đám ác quỷ bên ngoài hay không Sau khi để lại mấy công nhân canh cửa Bọn họ lại quay trở về giữa cung điện Bẹ hả đừng lo lắng Đồ Tài đã sai người đi từ cổng hợp viên ra ngoài gọi người của Kinh Triệu Doãn và Ngự Lâm Quân rồi. Còn phai người đến Trình Vương Phủ, ở Chùa Đại Phật Tự và mấy ngôi chùa cùng đạo quán các nơi để mời các vị cao nhân đến. Lúc này chắc hẳn bọn họ đã lên đường tiến cung. Cao lực sĩ Long mồ Hồ Lạnh tiếp tục nói Bề Hà là tử vi truyền thế, thiên tử đương thời có thần Phật trên ca phù hộ. Những ác quỷ đại đương nhiên không thể xâm phạm Long Thể. Chỉ cần đợi ngự lâm quân của chúng ta đến Rốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì Tại sao trong hoàng cung Lại xuất hiện tà ma như vậy Ly lòng cờ lúc này mới bình tĩnh lại Hắn quay đầu nhìn Trình rào kim Đang rất phối hợp Bày ra vẻ mặt sợ hãi Sau đó nói tiếp Trình Vâng lẽ nào là người nhìn chúng thiên hạ của chấm Năm đó Ly đừng có được thiên hạ công từ tay ngươi l lấy lại thì cứ nói thẳng đừng làm liên lụy đến người vô tội bây giờ Lý Long cơ đã nhận định chuyện này có liên quan đến trình Gi Kim mấy ngày qua nhất cư nhất động trong Trinh Vương phủ đều nằm dớ con mắt của hoàng đế trình giáoo Kim liên hệ với kinh Triều dãn để trừ ma trong thành trưởng Anặ dù kỳ lạ được không không có dấu hiệu hợp tác với quân đội nơi khác hơn nữa ngoài nha môn của kinh Triều Dooán ra thì người trong trình Vương phủ Không hề liên lạc với quan viên nào khác Cho nên hoàng đế Cũng không nghĩ đến chuyện phản loạn Giờ nhìn thấy hàng hà xa số ác quỷ Ở bên ngoài Phản ứng đầu tiên của Lý Long Cơ Là Trình Giọc Kim hối hận Vì đã nhường lại Giang Sơn Để lên kế hoạch đích thân đoạt lại Trình Giọc Kim nghe xong Thì vội vàng giải thích Bệ hạ, ngài như vậy là nghi oan Cho lão trình ta rồi Từ sợ đến nay, nào có từ nghe nói Đến việc dùng ma quỷ tạo phản chứ Lão trình ta mấy ngày nay vừa luôn xua đuổi tàm ma giúp cho bách tính thành trường an. Chuyện này không hề có ý chỉ của hoàng đế. Hoàn toàn là lão trình ta tự bỏ tiền túi ra lo việc nước. Không ngờ lại có kết cục như thế này. Khi nói đến đây thấy ánh mắt ly Long cơ đã dịu đi. Trình giáo kim dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Lại nói kể cả là muốn làm phản lão trình ta lại sẽ đặt bản thân vào hiểm cảnh. Ngàng nhiên xuất hiện trước mặt bệ hạ Lúc này sao Vậy Trình Vương giải thích thế nào Về đám ác quỷ bên ngoài Mấy ngày nay Trình Vương vẫn luôn xua đuổi tà ma Trong kinh thành Chắc không phải là đuổi tà ma Vào hoàng cung luôn đấy chứ Mặc dù trong lòng Lý Long cơ Biết không phải Trình Giáo Kim làm loạn Nhưng chuyện ma quỷ đêm nay Chắc chắn có liên quan đến gã Trình Giáo Kim cười khổ một tiếng rồi nói Hờ <cười> Bể hạ lại nghị oan cho Lão Trình rồi Điểm đó có liên quan Thì chính là đêm qua Hai vị tiên đế Cao Tổ và Thay Tông Đến báo mộng cho Lão Trình Nói rằng đêm nay Sao Tử Vi có dị tinh tương sung Sợ có hại cho bể hạ Nếu bể bảo Lão Trình vào thăm bể hạ Không ngờ chưa kịp nói Thì đã xảy ra chuyện rồi Cả buổi tối Người vẫn cứ cả kê dê ngỗng mãi Muốn nói thì đã nói từ lâu rồi Mặc dù trong lòng Lý Long Cơ Bây do Trình Giảo Kim có liên quan bật thiết đến chuyện này Nhưng trong tình cảnh hiện giờ Người duy nhất có thể cứu hắn Sợ là cũng chỉ có mấy vị thần tiên sống Sau lưng Trình Giảo Kim mà thôi ngay lúc này Cảm lực sĩ đi ra cửa lớn thăm dò Đã quay trở lại bên cạnh Lý Long Cơ Liên tiếng nói với Hoàng đế Bẹ hả A quỷ ở bên ngoài Không có ý định xông vào cung Trong bộ dạng của chúng rất kỳ quái Giống như đang đợi người nào đó ấy Kỳ quái lắm sao Ly lòng cơ nghe vậy Mà kể lời khuyên can của những người xung quanh Thận trọng đi tới cửa Điền qua lỗ thùng trên giấy dán cửa sổ Vừa bị cao lực sĩ trọng ra Quả đúng như lời cao công công nói Đám ma quỷ chỉ lượn lợ Du đáng trong sân nhà Mà không có mục đích Cũng không có ý định xông vào Lùa ma quỷ này muốn làm gì lẽ nào là bọn chúng bị đuổi vào trong hoàng cung, chứ không có ý hại người quay trở lại ngồi lên Long ỉ, ly lòng cờ liếc nhìn trình giáo kiếm một cái, rồi nói tiếp, trình vương mấy ngày nay, vừa luôn tiếp xúc với những ác ma này, theo người thì bọn chúng đang muốn làm gì bệ hạ, theo lão trình thấy, thì lô ma quỷ này bị ai đó đưa đường dẫn lối vào trong cung, chỉ là kẻ giật dây chưa tới, bọn chúng chưa thể hành động được mà thôi Nói đến đây, Trinh Giọc Kim liếc nhìn khắc lậu, tính toán thời gian trong cung điện. Sau đó hắn câu mày nói, đợi đến khi, kẻ đường sau đuổi hết ma quỷ vào hoàng cung, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, bất lợi cho bệ hạ. Khắc lậu, dụng cụ đo lường thời gian thời cổ đại. Trong khi nói, lòng già trình Giọc Kim cũng bắt đầu thấp thòm không yên. Theo kế hoạch trước đó của gã và quy bất quy, lúc này vì âm ty chính đường kia, Hắn là đã dẫn đại đội nhân mã vào cung bắt ma. Rồi từ đó, ép kẻ giật dây phải xuất hiện đánh nhau với đám âm ty. Đại điện khi đôi bên lưỡng bại câu thương, ngồi miễn và quỳ bất quy, mây giằm mặt, nhặt của hơi. Nhưng hiện giờ, đã qua thời gian, đám quỷ sai âm ty theo hẹn tiên đến, tại sao bọn chúng vẫn chưa xuất hiện? Ngài được lời chỉnh kim đắng, sắc mặt Lý Long Cơ có chút tái nhợt đi. Đúng lúc này, Mấy cung nhân đang canh trước cờ lớn Đồng thời hoàng hốt lùi lại Không cần hỏi cũng biết Đã có chuyện gì xảy ra Quả nhiên cùng lúc đám công nhân lùi lại Vô số ác quỷ Xuyên qua cửa cung điện tiến vào bên trong Đám ác quỷ nhanh chóng Vây quanh các cung nhân Cảm xe bọn họ chết tươi Trong tiếng kêu gào thảm thiết Sau đó bắt đầu uống máu ăn thịt Ngay trước mặt hoàng đế Lý Long cờ bị cảnh tượng trước mắt Làm cho sợ ngây cả người Cao lực sĩ phải ra sức lôi kéo mãi Mới có thể gắn gượng đứng dậy khỏi lòng ý Lùi về chân tường phía sau Các thị vệ và công nhân vây quanh hắn Trong lòng không ngừng cầu nguyện Hy vọng các cao nhân ngồi miễn quý bất quy Và quảng hiếu sẽ đến sớm một chút Có lẽ còn có thể cứu được mạng mình Bởi lát sau mấy công nhân xấu số, số kia Đã bị ăn sạch Sau đó đạp áo quỷ vẫn chưa thỏa mãn Lại gào thép chạy về phía hoàng đế Đám thị vệ và công nhân vây quanh lý long cơ Sợ hãi run như cây xấy Đúng lúc này Một bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện Trước mặt các thị vệ Trong tay người đó Cầm thanh pháp khí không phải đau Cũng không phải kiếm Đường ngang chém một nhát Về phía lũ ác ma trong cung điện Chỉ thấy một về sáng loen lên Hơn một nửa ác ma trong cung điện Đã bị đào phong sẽ làm đôi Hoa thành khói đen Tiêu tan vào không khí Trong tiếng kêu gào thảm thiết Trình Giáo Kim Ta thay cha người chuyển lời Chúng ta bị chơi rồi Nhẹ mắt tiêu diệt xong đám ác quỷ trong cung điện Nằm nhận tóc bạc bông dưng xuất hiện Quay đầu lại nhìn Trình Giáo Kim Đang đứng bên cạnh hoàng đế Tiếp tục nói với giọng điệu đặc trưng của mình Người ở yên đây Không được đi đâu hết Nói xong lời này Ngồi bên đưa tay phong ra mới quả cầu lửa Cầu lửa giống như có ý thức Tự động bay tới chỗ mới còn ác quỷ may mắn sống sót khắc cầu lửa đánh vào lũ ác quỷ chú liền bị thiêu thành cho trong tiếng kêu gạo thảm thiết sau đó mấy quả cầu lửa lại bay tới giữa không trung tạo thành một bức tường chắn trước mặt đám người hoàng đế trìnhạo Kim xong xuôi nằm nhận tóc bạc lại lần nữa biến mất trong không chung ngồi bên biến mất chưa được bao lâu ngóc nhầm Tam đã chùi ra khỏi mặt đất rơi chân hoàng đế nhà Tị càng ngườiồ sáng bên kia một chút Cho nhân sân bọn ta ra ngoài hít thở không khí Trong khi nói Thằng nhóc đã đứng cạnh Trình Giào Kim Nghe rằng cười với hoàng đế Rồi quay sang nói với lão Trình Cha nuôi người đoán sai rồi Giờ đang cùng với anh trai nuôi của người Ở bên ngoài thu dọn tàn cuộc là bất tử lo cho người Cố ý bảo nhân sân bọn ta Vào đây trông chừng các người Lâu này Thì Trình Giào Kim biết Đã không thể giấu giếm hoàng đế Cũng không thèm úp úp mở mở nữa Trực tiếp hỏi thẳng Chẳng lẽ đám âm tì không đến như đã hẹn bảo chúng có cái gan này sao Nhọc nhậm Tam cười khanh khách đáp Còn không phải thế nữa sao Hôm qua ca ca ngươi Tắt đại ca nhà người ta mấy cái Tưởng là ai cũng sẽ nói chuyện Như nhân sơn bọn ta chắc Khi đại vừa đến giờ tí Các trường bối của ngươi Ở bên ngoài chờ chán chê mê mỏi Cũng không thấy đám quỷ sai âm tì đâu Mà thấy một đống hồn mạ bắt đầu phát điên Không thể không chết được nữa Mới phải ra tay Người không thấy đâu Chàng người chửi bậy sắp bằng ca ca bách vô cầu của người luôn rồi đấy Vợ nói đến đây Bên ngoài cung điện đột nhiên văng lên Một tiếng nổ lớn Sau đó cửa cung điện bị nổ tung Thanh từng mảnh Qua không cửa trơ trụi Có thể nhìn thấy một bóng đèn khổng lồ nhô lên trong sân Bóng đèn nhổ lên đến giữa không trung Bên trong chuyển đến giọng nói của âm ty chính đường Bồn ti Chính là âm ty chính đường Cổ hồn ra quỷ còn không mau đứng yên chịu tội Cùng với tiếng nói Từ bên trong bóng đen không ngừng có quỷ sai âm ti lao ra Đám âm ti sau khi xuất hiện Thì lập tức tàn ra Làm đến đường nơi ác ma tập trung đông đúc Ở khắp trong cung Trong tay quỷ sai âm ti cầm roi dài màu đen liên tục quất vào đám ác ma Đang chạy thục mạng đi khắp nơi Xua bọn chúng về phía bóng đen khi đám ác quỷ tiến vào phạm vi cách bóng đen 2 3 trong bóng đen bắt đầu xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, hút hết ma quỷ vào bên trong. Sau đó đám âm ty lại tản ra, tiếp tục xua lũ ác quỷ về phía bóng đen. Mặc dù động tác của chúng không hề chậm, nhưng lũ ác quỷ quá nhiều, khiến bọn chúng không ngăn nổi, mặc cho trên dưới 100 quỷ sai âm ty liên tục xua đuổi, lũ ác ma ùa vào hoàng cung, vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt. Lúc này Âm ti chính đường chân giữ bên trong bóng đen Cũng có chút luống cuốn Không lâu nữa là trời sẽ sáng Nếu như trước bình binh Không thể mang hết ác quỷ về địa phủ Thì coi như âm ty chính đường nó Không làm tròn buồn phận Tân Diêm Quân bơi lên nắm quyền gần đây Pháp trị rất nghiêm Nếu bị chỉ tội Chẳng nhưng không giữ được chức quan âm ty chính đường Không khéo Còn bị khai trừ luôn cả quỷ tịch Bây giờ quay lại địa phủ Mời thêm viện binh thì đã quá muộn Thế là âm ty chính đường đại nhân công dân theo hổ vệ lao ra khỏi bóng đen tham gia chiến dịch xua đuổi lút tà ma để thấy sức lực của mình thật sự cóẳn rơi vào đường cùng này phải kéo cái mặt già xuống hét lớn vào không chung bởi vì đại tu sĩ Ngô miễn quy bất quy yêu Vương bệ hả hiện giờ cô hồn gia quỷ làm hại nhân gian bỏ ty phụng mệnh riêng quân dẫn đầu chúng âm ty từ chùy bắt khẩn cấp kinh xin mới vì đại tu sĩ Không tinh toán hiểm khích lúc trước Dụng đợi bổn ti Đưa lũ ác ma này trở về địa phủ Tuy nhiên Vị âm ti chính đường này Kêu gọi mấy lần liên tiếp Vẫn không có ai đáp lại Mấy người và yêu trước đó ra sức xua đuổi ma quỷ trong hoàng cung Đã biến mất Không còn dấu vết Như thế lúc trước Chưa từng xuất hiện ở đây Lần này Nó đưa nhân mã tới Dựa theo số lượng ác quỷ Đã tính toán đêm qua Không ngờ đám ác quỷ xuất hiện đêm nay lại vượt quá đêm trước rất nhiều. Hơn nữa Đắc còn cố ý đến muộn, vừa để Ngô Miễn và Quý Bất Quy phải bận rộn trước, còn mình thì ngồi đợi làm ngư ông đắc lợi. Nào ngờ, giả Ngô Miễn và Quý Bất Quy lại phất lời mình, âm ti đường quả thực chính là tự vạc đá đập chân mình. Cuối cùng âm ti đường chỉ có thể nghiến chặt răng, dùng hết sức bình sinh phối hợp với các âm ti khác xua đuổi đám ác quỷ vào trong bóng đen. Vợ gì chỉ với chút nhân mã này của nó Thì không kịp đuổi tất cả ác quỷ vào trong Trước khi trời sáng đường may là vẫn còn Âm ty bản địa Thành Trường An Lên công chuộc tội Nó cho rằng đêm nay thế nào cũng sẽ lại tranh chấp Với đám người và yêu ngô miễn quý bất quy một trận Đến trước đó Đã gọi tất cả quỷ sai Lớn lớn bé bé Trong vòng trăm giảm xung quanh Thành Trường An Phải trường hơn 1.000 tên đến đây Mặc dù cộng lại Vẫn không phải là đối thủ Của đám người ngô miễn Nhưng ít nhất cũng tăng thêm thanh thế Cho chính đường đại nhân Chỉ là đám quỷ xoay âm tí kia Đường xa xa xôi là đến muộn hơn một canh giờ Để thấy quân tiếp viện đã đến Đám âm tí cuối cùng cũng thoải mái hơn chút Lập tức tiếp tục xua đuổi lũ ác quỷ Để khi còn được canh giờ nữa Là trời sáng Rốt cuộc đã đuổi được hết lũ ác quỷ Vào trong bóng đen Nèm con ác quỷ cuối cùng vào bóng đen Âm Tế Trình Đường đại nhân đích thân đi vào la bàn dò ma. Sau khi chắc chắn trong thành Trường An không còn con cá náu lọt lưới nữa, nó mệt mỏi đổ gục xuống đất, để thiết cấp trên của mình như vậy. Đám quỷ sai âm Tế còn lại, công đảm vật gian đất, không ngừng thở hồn hển. Về chuyện này, Âm Tế Đường đã quyết định đột tối dùng ma gây chuyện cho đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trả mối thù bị khinh nhục hai đêm liên tiếp. Thêm một lát nữa trời sẽ sáng hẳn Âm ti chính đường đứng dậy khỏi mặt đất Nói với đám quỷ sai âm ty dưới quyền Vậy thôi Các người làm chứng cho bồn ti Đêm nay là đám người ngô miễn quý bất quy Lén thả ác ma Sau khi trở về Bồn ti sẽ tố cáo bọn họ trước mặt diêm quân Đám các người đều là nhân chứng của bồn ti Thấy chính đường đại nhân Có ý giúp mình Rất mầm tai họa cho đám người ngô miễn và quý bất quy Âm tì thanh trường an vội vàng Tiến lên, đỡ cấp trên của mình Vừa đi về phía bóng đen vừa nói Đúng vậy Tì chức tận mắt chứng kiến ngô miễn và quy bất quy Dẫn những cổ hồn giác quỷ này vào hoàng cung Bọn họ muốn mượn tay ác má giết hoàng đế Mưu quyền đoạt vị Hai người họ đã bàn bạc xong xuôi Ngô miễn làm hoàng đế Quỷ bất quỷ làm thái thượng hoàng Âm tì này còn chưa nói xong Âm tì chính đường đột nhiên Nghe thấy bên tai vang lên Một tiếng tát lanh lạnh Bốp một tiếng giòn vang Âm ti thành trường an Ngoẹo đầu bay ra ngoài Theo sau đó là một giọng nói sắc lạnh vang lên Người nói ai là hoàng đế Ai là thái thượng hoàng cầu lông giọng nói vang lên Nằm nhìn tóc bạc xuất hiện trước mặt âm ti chính đường Trinh đường đại nhân sợ run người trước khi thế của ngô miễn Không tự chủ được mà miệng nói ờ, Không phải ta Là nó Là nó nói Kỳ thực ta ủng hộ các người miêu quyền đoạt vị Trong lòng ta Người là hoàng đế Quỷ bất quỷ là thái tử lại còn chưa nói hết Đã thấy bàn tay ngô miễn khét động Rồi lại bóp một tiếng giòn văng Âm ti chính đường đại nhân Cũng giống như âm ty vừa rồi Lệch đầu bay vèo ra ngoài Khoảnh khắc nó bị đánh bay đi Còn nghe thấy nàm nhân tóc bạc lầm bẩm Ta không có được con trai Giả khu đế như vậy Để thấy lãnh đạo của mình bị ngô miễn đánh bay Lúc quỷ sai âm tì còn lại Môi vàng chạy tới đỡ âm tì chính đường dậy Bọn chúng không dám đắc tội với ngô miễn Chỉ có thể thể hiện sự quan tâm Ở mức độ lớn nhất Đối với chính đường đại nhân nhà mình Âm tì chính đường biết đạo hành của mình Kém xa Nên dù bị tắt cũng chỉ có thể nhịn Sau khi trở về nhất định Phải khích bác ly gián trước mặt diêm quân Để người lớn nhất địa phủ Đi liều mạng với ngô miễn Ngay khi nó, đường đám thuộc hạ của mình vây quanh Vòng Quang ngô miễn Chuẩn bị quay trở lại trong bóng đen Thì mới phát hiện Quy Bất Quý Quảng chỉ và Yêu Vương Bách Vô Cầu Đang đứng chặn trước ở đó rồi Trường 399 Mục đích Bởi đó ra đi rồi sao Không tham gia đại điển đăng cơ Của bệ hạ nhà chúng ta hả Quy Bất Quý cười tùm tìm Nhìn âm ty chính đường mặt mảy xanh mét Rồi lại liếc nhìn một lượt Nhưng quỷ sai âm ti khác Sau đó mới tiếp tục nói với âm ty chính đường Nếu đám ma quỷ kia Đã được dọn dẹp sạch sẽ Vậy thì chúng ta nói chuyện về Kẻ đường sau giật dây đi Kẻ giật dây Không liên quan gì đến bồn ti Quỷ bất quy Người còn muốn kiếm chuyện với bồn ti sao Chào số mấy người và yêu ở đây Ông già này miễn cưỡng xem như Biết phần phải trái Âm ty chính đường lại bất giác Thể hiện quan uy của mình ra Quý bất quý Người đừng lãng phí thời gian Sau khi trở về Bộ tên nhất định sẽ bẩm báo chuyện ngày hôm nay Với Diêm Quân Bẩm báo việc người Xuyên nữa mắc phải sai lầm lớn sao Quý bất quý cười kha kha Rồi nói tiếp Chính đường đại nhân Người không nghĩ xem Tại sao lần này lại có nhiều ác quỷ như vậy xuất hiện ở đây ư Chuyện như vậy từ xưa đến nay Chưa từng xảy ra đúng không Mọi việc đều có lý do, nhưng lần này, có hồn ma quỷ xuất hiện trong cung lại chẳng vì cớ gì. Có phải hơi khó giải thích không nhỉ? Trước đó, ấn tỷ chính đường cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng nó lại nghĩ ra một cách khác. Sau khi bắt hết lũ ác ma trở về, xe cha tấn từng con một, nhất định sẽ tìm ra nguyên do. Nước đến già trong lòng nó, cũng thấy rối rịt. Chuyện này thoạt nhìn không đơn giản như nó nghĩ anti chính đường đại nhân, ban đầu cố đầu đăm chiêu suy nghĩ, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phản ứng của anti chính đường nằm trong dự đoán của Quỷ Bất Quy. Ông giật cười kha kha, rồi liếc điền go miệng đang đứng trong đám quỷ sai âm ty. Lúc này, Quang Trị và Bạch Vô Cẩu đứng bên cạnh ông giả, cùng cố ý vô tình bước vài bước về phía đám quỷ sai âm ty tập trung. Quỷ Bất Quy cười một chút rồi nói: Võ gì ông giả ta tưởng rằng đêm nay Sẽ có người nhân cơ hội ác quỷ Xông vào hoàng cung Để đại ná một trận Hoặc là miêu đổ với ngôi vị hoàng đế Hoặc là lợi dụng chuyện này Dẫn mấy người chúng ta vào cung bố trí cạm bẫy đối phó với chúng ta Mà đến khi điển thấy cái cách Âm ti chính đường đại nhân mò tới Ông giả ta mới biết Mình đã sai Nói đến đây Quý bất quý cố ý dừng lại Thấy manh mối về kẻ đứng sau Sắp trở nên rõ ràng Thì ông già lại đột nhiên Không nói nữa Trời thì đã sắp sáng Để lúc đó Mình nhất định phải dẫn âm ty dưới quyền quay về Âm tì trên đường bất đắc dĩ Đành phải hỏi Sai ở đâu Quỷ bất quỷ người nói tiếp đi chứ Từ nói mình sai thế này Ông già ta thật sự thấy không quen Quỷ bất quỷ cười một chút Rồi tiếp tục nói Để bây giờ kẻ đứng sau giật dây Vẫn chưa xuất hiện Chứng tỏ hắn chưa từng muốn thông qua Đám ác quỷ dành thiên hạ Suy nghĩ ban đầu của ông giả tan đã sai Vậy thì người đó Gây ra động tính lớn như vậy Để làm cái gì Hắn muốn làm sao trộn cục diện Sau khi tự hỏi tự trả lời Quỷ bất quỷ cười khà khà với đám quỷ Sai âm ty Ở phía sau âm ty chính đường Dừng lại một thoáng rồi nói tiếp Kẻ giật dày đã dành thời gian mấy năm Để thu thập nhiều ma quỷ như vậy Chính là để đến đêm nay chính đờn đại nhân phải xuất hiện. Hàn Biệt buồn bàng thở, một số lượng lớn ma quỷ trở về, không phải chỉ mấy âm ty dựa vào xương xích dắt đi là được. Trong vòng một đêm, một đừa hết bao nhiêu ác như vậy trở lại địa phủ, thì phải dùng cách thức đặc biệt mới có thể làm được. Trong khi đó, quỷ, quỷ quay đầu, lên nhìn điền bóng đen khổng lồ đã nuốt chửng vô số ác ma ở sau lưng, sau đó, ông già lại mỉm cười, chỉ vào bóng đen tiếp tục nói: Gây ra năng loạn lớn như vậy Chính là vì cái này Cái đường sau muốn thông qua pháp khí này Đi xuống địa phủ Xuống địa phủ có gì khó Mà cần phải tốn kém phiền phức như vậy chứ Lâu này Ẩm tì trinh đường suốt cuộc Cũng tìm được sơ hở trong lời nói của quý bất quy Nó trực tiếp cắt ngang lời Của ông già nói tiếp Xuống địa phủ là đơn giản nhất rồi đây trên một phát Là đến ngay không phải sao Nếu không muốn chết thì trên nhân gian vẫn còn mây nơi âm dương giao hội. Đi đầu cũng có cách xuống âm phủ hết đấy. Kẻ giật dây không dám chắc sau khi chết mới có thể đến được âm phủ hay không. Mà người sống đi vào đất chết thì rất dễ bị phát hiện. Việc hắn muốn làm không thể để người khác phát hiện được. Quy bất quý cười tùm tìm giải thích vài câu rồi nói tiếp. Nếu ông giả ta đoán không sai, Người lần này muốn trả trộn và đám quỷ sai âm ty xâm nhập địa phủ chính là lục vô kỵ đỡ đời là người đỡ kiếp là yêu Ngày tên ba chữ lục vô kỵ âm ty chính đường cũng bắt đầu biến sắc mặt Trong vụ đại náo trường an mấy chục năm trước lục vô kỵ và âm ty chính đường đã từng tiếp xúc với nhau Lần đó nếu không phải nó chạy nhanh thì cũng đã phải chịu thiệt lớn Nghe đến lục vô kỵ năm đó xuyên đưa giết chết Hòa Sơn Thậm chí không coi Đại Phương Sư Quảng Nhân ra gì hồi đó Ẩm tì chính đường lại thấy hoảng sợ Nếu thật sự là lục vô kỵ Thì có thể lý giải được rồi Hiện giờ hắn mang yêu thể Hột phạch cũng đã yêu hóa Sau khi chết quạt thực Không chắc chắn có thể tiến vào địa phủ của nhân gian hay không Nếu thật sự vô tình mang theo lục vô kỵ Trở về địa phủ Rồi lại gây ra sóng gió dị Thì đúng là một tội lớn Nghe đến vừa rồi Nó dần theo chúng quỷ sai âm ty Đưa vô số ác ma đến địa phủ Thông qua pháp khí Âm ti chính đường lại chảy mồ hôi ròng ròng Nếu như lục vô kỳ Cha trộn vào giữa đám hồn phách đó Quyên bất quy dần như Đọc được suy nghĩ của âm ty chính đường Ông giả cười kha kha tiếp tục nói Trình đường đại nhân yên tâm Từ đầu đến cuối Ông giả ta đều thủ ở nơi này Không thấy bất kỳ con yêu quái nào Cha trộn vào đám hồn phách cả Tình ra thì hắn vẫn chưa vào địa phủ. Đại tu sĩ, nếu người đã biết là lục vô kỳ, Vậy thì nhất định biết hắn đang trốn ở đâu. Lâu này, từ xa loang thoáng truyền đến tiếng gà gáy. Ẩm tì chính đường không dám dây dư nữa. Đành phải nhờ ông giả quy bất quy giúp đỡ. Nếu không sau khi trời sáng, Bạn trung không quay lại được địa phủ, Vậy thì sẽ có phiền phức lớn. Chuyện này thì phải hỏi thuộc hạ của chính đường đại nhân rồi. Đêm nay xảy ra động tích như vậy, về Âm Ty này khó tránh khỏi liên quan. Quỷ bất quy quay đầu, nhìn đám quỷ sai Âm Ty, hướng ánh mắt vào Âm Ty Thành Trường An. Ông già cười khà khà một tiếng, rồi quay đầu Nó với Âm Ty chính đường. Kinh thành xuất hiện ba quỷ nhiều ngày liên tiếp, để cuối cùng lại tụ tập một đống ở đây. Vì Âm Ty Trường An này không thể tránh khỏi liên can đâu nhỉ. Còn cả chuyện đêm nay Khèo thế nào mà nó Lại có thể triệu tập được nhiều quỷ sai như vậy Giờ ác quỷ Bị đưa xuống địa phủ quá nhiều trên đường đại nhân Liệu có phải người cũng muốn Màng những quỷ sai này về Trợ giúp một tay không Họp chính Người còn gì muốn nói không Nghe quỷ bất quỷ nói vậy Âm tì chính đường lập tức hiểu ra Qua lên với âm tì phụ trách cai quản thành trường an Phi công ta bảo lãnh cho người Trước mặt diêm quân Không ngờ ngươi lại dám câu kết với yêu quái Lén sông vào địa phủ Nói trong đám quỷ sai ngươi dẫn tới kẻ nào là lục vô kỵ cải trăng Nghe thấy kế hoạch của mình Bị quy bất quy vạch trần Âm ti tên hợp chính Lập tức trở nên hoảng sợ Lâu này nó còn muốn ngụy biện mấy câu Nhưng không đợi nó mở lời Một bóng người trong đám quỷ sai Phía sau đã nhanh chóng lao về phía quy bất quy Nhưng đi đường nửa đường Bóng người lại nhanh chóng vòng qua quy bất quy Lào về phía cánh cổng bóng đen Phía sau ông giả Lúc bóng người vòng qua quy bất quy Hai chân của nó đột nhiên bị gãy ngay đầu gối Nga mạnh xuống đất Khoài khắc bóng người ngã xuống đất Âm tì chính đường lập tức nhìn ra vấn đề Hét toán lên Là yêu hồn Có yêu hồn trà trộn vào trong quỷ sai Tất cả âm tì tự mình kiểm tra Gặp kẻ tình nghi Giết Cầu lúc lời này nói ra Toàn bộ âm ty mà âm ty chính đường dân theo Lập tức bước về phía đám đông quỷ sai Bạch vô cầu đứng một bên nhìn Cười hà hà nói Là này vui rồi Hòa thượng trong cùng một miếu đánh nhau rồi Là này à, vui đáo để anh nhả Trong lúc bạch vô cầu Bật chế độ hóng biến Âm ti chính đường lại nói với âm ty trường an hợp chính còn không nói Là ta sẽ để người ở lại nhân gian Người sẽ thành cô hồn dã quỷ Âm ti trường An lau mồ hôi lạnh rồi nói à, Ta nói, ta nói Chỉ xin đại nhân để tình cảm nhiều năm tha cho ta lần này chương 400 Thiếu một bước Lâu này Âm ti tên Hợp Chính đã hoàng hồn rồi Nó quả thực Đã nhận lợi ích của lục vô Kỵ Đồng ý sẽ đưa hắn xuống địa phủ Chỉ có điều nó không ngờ Cuối cùng lại gây ra hậu quả thế này Lục vô kỳ thêm mà lại Dám gạt nó Đưa yêu hồn trà trộn vào trong đám quỷ sai Giờ thì ngay cả âm ty chính đường Luôn che chở cho mình lúc này cũng đang vạch rõ danh giới Nghe đến việc chẳng những thân phận âm ty Không còn nữa Không khéo còn bị biến thành cô hồn dã quỷ Hợp chính không thể quan tâm đến lục vô kỵ gì đó nữa Nó trực tiếp quỳ xuống trước mặt Âm ty chính đường nói Đại nhân Lục vô kỵ dùng con cái Ở dương giới của ti chức để uy hiếp Ti chức không dám không nghe theo Hàn đang ẩn náu trong đám quỷ sai Đại nhân hãy cẩn thận Tên này nham hiểm giả ụ. Không đợi hợp chính nói xong Âm tì chính đường đã mở miệng nó với đám quỷ sai ở trước mặt Quỷ sai tự tra Nếu trước lúc trời sáng không tìm thấy lục vô kỳ Toàn bộ quỷ sai đều giết hết Thang huyền Đặng Hà Cả người trong trường hợp chính Tội của nó quá lớn Phải để riêng quân bệ hạ đích thân xử tội Khi hai âm tì được điểm danh Tiến đến trong giữa hợp chính. Bành vô cầu đang hóng hớt ở một bên. Nói với cha ruột của mình. À, ông giả. Kéo đám quỷ sai tự tra là có ý gì? Bảo bọn chúng tố giác lẫn nhau. Hay là kiểm tra cơ thể của nhau? Giờ thì làm gì có thời gian đó? Quyền bật quỳ cười khả khả đắt. Ý của chính đường đại nhân. Là cho các quỷ sai tự chém giết lẫn nhau. Lâu nào lục vô kỵ lộ ra sơ hở. Thì lúc ấy coi như xong. Dù sao quỷ sai Cũng không thể so với âm ty Số lượng bọn chúng rất nhiều Để công chẳng sao hết Quỷ bất quỷ nói đến đây Âm ti chính đường ngằng đầu Nhìn mặt trang trên bầu trời Sau đó nó với đáng quỷ sai Đang không dám ra tay Các người không có nhiều thời gian nữa Còn định kháng lệnh sao Từ kiểm tra thì các người vẫn còn cơ hội Ở lại trên đời này Còn tiếp tục chỉ hoán Thì sẽ hóa thành hư vô Chỉ cần có thể bắt được lục vô kỷ, bổ ti sẽ đích thân, tấu thỉnh, diêm quân, cân nhắc các người lên làm âm ty Cơ hội như vậy mà bỏ lỡ thì không có nữa đâu. Cầu cuối cùng đã đánh động tâm lý của đám quỷ sai. Bọn chúng có thể nói là có địa vị thấp nhất trong đám quỷ sai âm ty Bình thường đều bị đám âm ti quát tháo sai xử như gia súc. Chỉ đợi đến khi âm ty cấp trên chuyển thế hoặc biến thành hư vô. Thì mới có cơ hội thăng lên vị trí âm ty Còn quỷ sai cuối cùng Trong số bọn chúng Được thăng lên làm âm ty Đã cách đây hơn 500 năm Giờ nghe thấy âm ty chính đường chính miệng hứa hẹn Là tức bất chấp tình nghĩa anh em gì đó Một con quỷ sai dân đầu Nhào vào đồng đội đang đứng gần nhất Còn con đầu tiên mở màn Đám quỷ sai còn lại Cũng nhào nhào bắt đầu ra tay Với đồng bọn gần mình nhất Trong khoảng thời gian ngắn Đám quỷ sai đông vô số kể Đã loạn hết cả lên Lúc này Hơn 100 âm tí cũng tàn ra Về quanh đám quỷ sai Đang đông nhau một bất một con Trong tay chúng lấy ra pháo khí của mình Chỉ cần phát hiện ra Bất kỳ dấu vết sơ hở nào của lục vô kỷ Là sẽ lập tức lao vào Để thấy số lượng quỷ sai Đang dần dần giảm bớt Nhưng trước sau Với không hề có dấu hiệu nào Cho thấy lục vô kỷ xuất hiện Sáng trời cũng đã sắp sáng Âm tí chính đường thật sự Không đợi đứng nữa Nói với thuộc hạ của mình cả người cũng vào trà đi Chúng ta nhất định phải bắt được lục vô kỷ trước bình minh Bộ tì không thể dân theo một con yêu quái trở về địa phủ Nghe được mệnh lệnh của cấp trên Toàn bộ âm tì cũng lao vào trong đám quỷ sai Dùng pháp khí trong tay mình Chém giết những thuộc hạ Dùng như người hầu ngày trước Đám quỷ sai thiên tính không dám ra tay với cấp trên Mặc dù bị đám âm tì chém giết không ít Nhưng lại không dám phản kháng Cũng không dám chạy trốn Chỉ biết liều mạng tấn công đồng bọn ở bên cạnh Chỉ có nhanh chóng tìm được lục vô kỷ Mới có thể dựa cho hồn phách của mình Không bị biến thành hư vô cục diện hiện giờ đã hoàn toàn hỗn loạn Hiện giờ là âm ti giết quỷ sai Đám quỷ sai không dám phản kháng Chỉ có thể liều mạng Chém giết đồng bọn số lượng đám quỷ sai giảm đi nhanh chóng Lại vẫn không phát hiện ra tung tích của lục vô kỷ Dù không tóm được bàn tay tội ác giật dây phía sau Nhưng trong cuộc hỗn chiến Đã tìm thấy dô vết Của hàng chục yêu hồn Bị đám quỷ sai âm tì ra sức chém giết Những yêu hồn ẩn thân trong đám quỷ sai Đều bị giết sạch Từ đầu đến cuối Âm Tỳ chính đường Vừa luôn theo dõi sát sao tình hình Chỉ là nó càng xem Càng thấy trong lòng bất an Mà thấy đám quỷ sai sắp chết hết Mà lục vô kỵ vẫn không thấy bóng dáng đâu Chẳng lẽ vừa rồi Hàn Đan nhận lúc hỗn loạn đi vào địa phủ rồi sao? Nghĩ đến hậu quả của việc yêu quái xâm nhập địa phủ, âm trinh đường bất giác không rét mà run. Cuối cùng trước khi trời sáng, toàn bộ quỷ sai đều ngã xuống đất, còn Lục Vô kia vẫn không xuất hiện. Trong lòng âm trinh đường bắt đầu run rẩy. Nó nhận định rằng Lục Vô Kỵ đã nhận lúc hỗn loạn trước đó tiến vào địa phủ. Giờ nó phải quay về thỉnh tội với Diêm Quân, hy vọng Diêm Quân Chị bái bỏ chiếc quan âm ti chính đường Để lại cho hồn phách của nó Một con đường sống Lâu này phía đồng bầu trời Đã dần dạng lên Âm ti chính đường yếu diều như quả cả héo nó với đám thuộc hạ của mình Quay về thôi Chúng ta đi thỉnh tội với Diêm Quân Bây giờ quay về địa phủ tự tra Hy vọng vẫn còn kịp Nói rồi Nó cũng không quan tâm mấy người ngô miễn Quý bất quý nữa Giờ đám thuộc hạ đi đến trước bóng đen Sau đó, bị lực hút từ bóng đen hút vào. Hai vị âm ty thang truyền Đặng Hà, cậu áp giải đồng bọn cũ của mình bước vào trong bóng đen. Ngay lúc đám âm phía sau đang lần lượt đi vào. Ngay lúc đám âm phía sau đang lần lượt đi vào. Đỗ Nhiên nhìn thấy Hợp Chính đã bước vào bóng đen lại lùi ra. Đợi đến khi cơ thể của nó hoàn toàn rút ra khỏi bóng đen, âm ở phía sau mới nhìn thấy một bàn tay úp trên mặt Hợp Chính. Sau đó, chủ nhân của bàn tay này Ngồi miếng trắng từ đầu đến chân Cũng bước ra khỏi bóng đen Người này đã bước vào bóng đen từ khi nào Đáp âm tì thế mà Chẳng hề hay biết Người sinh ra là người Lại đi làm yêu Gia lại trà trộn vào địa phủ nhân gian những gì người trải qua Đúng là rất phong phú y lạnh lùng Nhìn âm ty hợp chính Đang bị mình không chế Là nụ cười thương hiệu của mình Rồi nói tiếp Hay là người biến thành ma ở đây luôn đi như vậy có lẽ có thể đi vào Trong khi nói Bàn tay ngô miễn phát lực Sau đó liền thấy Da thịt của hợp chính bắt đầu nứt ra Để lộ bên trong là yêu thể đen như mực Chính là lục vô kỵ Chưa từng lộ diện Mặc dù bị ngô miễn khống chế Nhưng hắn vẫn dường mắt Nhìn qua cái ngón tay của nam nhân tóc bạc Cười lạnh nói Công được Vậy thì làm phiền ngô miễn tiên sinh Ta đi trước một bước Gặp lại dưới địa phủ Đừng ra tay Lâu này Lọ lăng ngô miễn sẽ hành động theo cảm tính Mà trực tiếp giết chết lục vô kỵ Quỷ bất quý ở bên cạnh Hèn lên với nam nhân tóc bạc Dưa lại cho hắn một mạng Chuyện kia vẫn còn chút tin tức Ở cho con yêu quái này Lâu này Ẩm tình đường cũng hiểu ra Vỡ gì nó muốn ở lại nơi này Thầm vấn lục vô kỳ Nhưng thấy trời sắp sáng hẳn Không còn cách nào khác Trề hành dân theo đám thuộc hạ của mình, trở lại địa phủ thông qua pháp khí. Khỏi khắc bóng đen khép lại, giọng nói của Âm Ty chính đường Chuyển ra từ bên trong. Quỷ Bất quý bổn ty dùng Long Đảm để đổi lấy lời khai của hắn, chúng ta thỏa thuận rồi đấy. Bọt viên Long Đảm thì không đủ. Điện bóng đen đã hoàn toàn biến mất, Quỷ Bất Quỷ bật cười kha kha, rồi quay sang đón với con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc Đi vào nói với em trai của người một tiếng Bên ngoài không sao rồi Bảo bọn họ cần làm gì thì làm đi Sau khi đuổi bách vô cầu đi Quỷ bất quỷ đi đến bên cạnh ngô miễn Nhìn lục vô kỷ Đã không còn cử động đường nữa Nói Quả là một kế hay Nếu không phải đến cuối cùng quỷ sai chết sạch Thì cũng không tìm được người Chúng ta cũng không ngờ Người sẽ trốn trong cơ thể hợp chính Ông già còn chưa nói xong Ngồi bên đặt thổ lỗ ngắt lời Nói ông thôi Đừng thêm thành chúng ta À đúng Là ông giả ta không ngờ Ngươi lại trốn trong cơ thể hợp chính Quỷ bất quỷ không để bụng Cười kha kha rồi tiếp tục nói với lục vô kỵ Nó phạm phải tội lớn như vậy gia đình phải áp giải Về cho diêm quân đích thân giáng tội Chưa này ạ mà ngươi cũng tính được Ông giả ta thật là bội phục đây Nói đến đây Quỷ bất quỷ quay đầu nhìn cung điện thấy bách vô cầu đã đi vào trong Lúc này mới hạ thấp giọng hỏi Làm sao người biết Thân thể của nó ở địa phủ Hết trường 400 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay Bí mật về cơ thể của Bách Vô Cầu Vẫn chưa phá giải hết Liệu những hồi sau Có dần dần giải thích hết Về những bí mật đó hay không Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Những phần tiếp theo Nếu thấy câu chuyện này hay